Lại dạo cung ngọc hư, nghe nguyên thủy thiên tôn thuyết pháp, hồi thứ 10, Phật sống tế công, giả ngày 26 tháng 8, năm kỷ mùi 1979. Phú quý vinh hoa chẳng được lâu, đêm dài tình mộng dạ thêm sầu, tâm hồn thơ thới sao già nổi, thần khí tiêu hao bởi khổ đau, tế Phật. Cảnh vui tươi sung sướng ở chốn thiên đàng bao la bát ngát Quốc gia này không phân biệt tôn giáo, chủng tộc Trên thâu nạp lưu giữ những người hiền đức, có đạo tâm Gồm các phẩm chật như sau Đệ nhất phẩm được tới cõi thiên đàng thượng giới Đệ nhị phẩm được tới cõi thiên đàng trung giới Đệ tam phẩm được tới cõi thiên đàng hạ giới Đệ tứ, ngũ, lục phẩm dành cho phàm nhân Ma quỷ cùng bốn loài sinh vật hạ đẳng trong sáu ngả luân hồi Ngay đài sen cũng có tới chín phẩm trật Nên tùy theo công đức lớn hay nhỏ Mà phân loại thấp cao Mỗi người đều có Phật tính Ai nấy đều được trời ban phát đạo căn Nếu tu tâm dưỡng tính Không vùi dập nguyên linh Sau khi lừa đời Chắc chắn trở về được nguồn cội Là chốn đất Phật, đất đạo Đó là phản buồn hoàn nguyên hay chứng đạo thành đạo, trời ban cho người quả vị chân linh tròn đầy, nếu như một đời lo vun bồi gìn giữ được, hẳn của báu vẫn là của báu, lúc sống cũng như sau khi chết, khối nguyên linh quý báu không chút suy suyển, cho nên kinh thanh tĩnh nói, gọi là đắc đạo, nhưng thực ra thì chẳng được gì cả, tu đạo là để khôi phục lại tính trời đã phú cho buổi ban đầu. Chỉ chẳng phải để sử dụng phép thần thông huyền bí. Bữa nay, lại dẫn Dương Sinh dạo Cung Ngọc Hư, Bái yết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Sinh, mau lên đài sen để thầy cho mình cùng đi. Dương Sinh, con đã sẵn sàng kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới Cung Ngọc Hư thuộc cõi trời trong xanh màu nhiệm. Dương Sinh, mau xuống đài sen. Tới lệ chào ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn Dương sinh, thư vong Thánh cảnh ngọc hư qua khắc hẳn trần gian Một khối ánh sáng như bóng mặt trời ở cõi dương gian Hào quang tỏa ngời phía bên trên cung điện Tiên đồng tụ họp đông đảo Chắc lẻ để đón tiếp ân sư và con Tế Phật, ngọc hư tức là ngọc kinh huyền đâu Ở bên ngoài 33 tầng trời Là nơi Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự Người phàm, chỉ những bậc đắc đạo, cùng công đức sâu dày mới được tới đây Bữa nay Phụng Chỉ viết sách thiên đàng du ký, được trời ban ân phức lớn, thầy mới dẫn con tới đây nổi Có thể nói là ba kiếp mới được vinh hạnh này, vì duyên may ngàn năm khó gặp Bởi Ngọc Hư là cội nguồn đại đạo của ba cõi, nên mới được tôn vinh là Nguyên Thủy Thiên Tôn Nay tới bái ít ngài, là để thỉnh ý về nguyên do ý đạo Vậy Dương sinh mau tới lạy chào ra mắt Đức Thiên Tôn. Dương sinh, thưa vâng, trong cung ngọc hư đạo khí tràn đầy, Lại còn thấy Đức Thiên Tôn, đôi mắt tuệ rào rạt vẻ từ bi, Toàn thân tỏa sáng ngũ sắc, Những vòng hào quang xoay chuyển không ngừng khiến con chóng váng muốn té nhào. Tế Phật, phải cố trẫn tĩnh, Đức Thiên Tôn đang dùng ánh sáng đạo nhất khí thiên tiên, Gia hộ cho nguyên linh của con, Nên con mới có cảm giác đó Dương sinh Hiện giờ con đã cảm thấy tinh thần phấn chấn Ánh sáng nguyên linh đầy ắp Kính lệ đức nguyên thủy thiên tôn Bữa nay đệ tử theo thầy lên cung ngọc hư để xin đức thiên tôn ban truyền đạo lý cùng giáo pháp Thiên tôn Hai vị trải qua gian lao khổ cực Xin mời ngồi Thế đạo tan nát Nhân tâm suy đổi Đến cả linh khí tiên thiên hỗn nguyên do trời ban phát, cũng lụi tàn dần. Khoa học phát đạt, đời sống vật chất thương tổn quá mức, khiến chân tính bị chìm đắm đọa đầy. Đạo đức không tu, cho nên linh khí của chúng sanh tan tác, nổi trôi trong vòng sinh tử, không hy vọng có ngày trở về trời. Lòng trời bốn nhân tử, không nỡ để cho nguyên linh phân tán, do đó đã sai các vị giáo chủ của năm tôn giáo lớn giáng phàm. Mỗi ngài lo cứu độ một phương, dốc tâm chỉ dẫn chúng sinh lối lên thiên đàng. Nhưng sau khi các ngài qua đời, có biết bao kinh sách bị tín đồ vẽ rắn thêm chân, đánh mất đi sự chân truyền. Nay tuy có những người cầu mong học đạo, nhưng lại ham thích cao xa, không chịu bước trên đất thực. Gốc đạo chẳng nghiên cứu tận tường, chỉ tự mãn với cái vỏ da và lông mà thôi. Tuy có dốc chí vì đạo, xong toàn là nhai đi nhai lại cái sắc khô của đạo, thực quả là nhạt nhẽo vô vị. Vì thế nay lại ráng chỉ viết thêm cuốn sách thứ hai là thiên đàng du ký để mở vận hội mới, tiết lộ chân lý để trao truyền, sửa đổi những điều mà thế gian bấy lâu nhầm lẫn tuân theo. Phàm những kẻ tu đạo trong thiên hạ hẳn là phải dụng tâm nghiên cứu sách này, và nếu như Muốn thông suốt được ý nghĩa của sách Tức phải chăm lo tu tập không ngừng Được như vậy Tôi bảo đảm nguyên linh chắc chắn trở về nguồn cội, Vì đây là pháp môn bất nhị Tức là chỉ có một mà không hai Xa rời nó ắt chẳng là có đạo để mà tu vậy Dương sinh Kính xin Đức Thiên Tôn chỉ dạy cho thế nào là chân đạo Thiên Tôn Người đời tu đạo đều có học Phật Khổng, lão, chúa, hồi Cả trăm ngàn cửa giáo đều xưng là độc nhất vô nhị Chí cao, chí thượng song chẳng rõ cao thượng là tới cảnh giới nào Đạo vốn không có tên Nên miễn cưỡng gọi là đạo Bởi vậy, đạo lấy vòng tròn trống không để biểu thị Kẻ đắc đạo trên đầu họ có hào quang Tức là có ánh sáng của nguyên linh Nguyên linh nếu tối tăng Tất nhiên mất sắc thì gọi là tàn linh hay chúng sanh. Thứ linh này gọi là trùng tử luân hồi. Nếu như nguyên linh tỏa hào quang, thì trùng tử không tà, đường luân hồi rất tuyệt. Linh trùng trở về nguồn cội, tức nơi đất cũ quê xưa. Cho nên hỗ nguyên chân kinh có nói: phàm bên ngoài có hình có chất, ắt bên trong có sắc có tướng. Nếu quay về được nguồn cội thì đều không còn dấu vết. Phật, Thánh, Tiên đều là những bậc tu tới mức trở được về nguồn cội. Cho nên phải hiểu tu đạo là không phân chia môn phái, vì hình tướng bên ngoài đều giả dối, chỉ có nội tâm bên trong mới chân thực. Chăm lo tu tập vượt trở ngại, về được nơi nguồn cội, thấy rõ được lẽ tu chân chính, tức là chân đạo vậy. Dương sinh, kính thưa Đức Thiên Tôn, Có nhiều người nói về đại đạo Nhưng con không được rõ Thiên tôn Kẻ đạt lẽ nhất là bậc thánh Vì nhất là nguyên thủy nhất khí Tức là khí ban sơ còn nguyên vẹn, Chưa phân chia, chưa lẫn lộn. Nay giao chỉ kim mẫu, phụ mệnh, thâu viên Tức chuyển hóa điều hợp khí đó Sao cho thông suốt tròn đầy Vì chúng sinh dưới gầm trời hiện giờ Phần đông bỏ quên chân lý Còn nếu tự thâu phục được tâm linh, đức tính của chính mình để cho nó tròn đầy Không còn khiếm khuyết, gọi là thâu viên Vì vậy muốn có hào quang, thì mọi người, mọi nhà, mọi tôn giáo đều có thể tu Khi thu hồi được thành quả, lại đem nộp về kho chứa nguyên linh của nguồn cội ban đầu Đạo Đức Kinh nói, không là tên nguồn cội của trời đất Có là tên gọi mẹ của muôn loài Hai cái đó xuất hiện cùng một lượt song mang tên khác nhau Nhưng đều gọi là huyền Tức mịt mờ, mịt mờ Rồi lại mịt mờ Là vì cửa ra vào của mọi sự huyền diệu Kim mẫu là lẽ nhất của ngũ lão Là mẹ của 96 nguyên linh Cho nên gọi là mẫu vô danh Tức không tên là đạo Cho nên kim mẫu Sau khi thâu tròn nguyên linh vào trong cơ thể mình rồi Lại còn phải biến đổi sao cho Tam thanh trong lóng, sau đó đem nguyên linh tẩy rửa cho sạch sẽ, Để thành hỗn nguyên nhất thể, tức là thành một thể duy nhất ban sơ. Có như thế, sự thâu tròn mới được kể là tròn đầy vậy. Dương sinh, phải cung kính vâng theo lời ngọc vàng chỉ dạy của Đức Thiên Tôn, Mới hoàn thành nổi sứ mệnh, vì đường đạo là bậc thang trời, giống hình kim tự tháp. Có leo nổi lên tới chóp đỉnh mới kể là đạt mục đích Tế Phật Cô cực lão mẫu cư mang 96 con đỏ trời đất Mẹ dậy leo thang trời Là muốn loài người trở về chốn cũ Đôi mắt mẹ trông ngóng Trong suốt như nước mùa thu Mẹ kêu gào cháy cổ bỏng họ Là mong mẹ con một lòng Nhưng có mấy kẻ nghe rõ tiếng kêu Mà hồi tâm thức tỉnh Nghĩ tới cha mẹ của cây thủa chưa sinh Con người ổ chốn nào, bỏ qua ít chục năm tạm trú nơi căn nhà trần thế làm bằng gỗ đá. Con người liệu nhớ nổi rằng, nơi cõi trời đất có một căn nhà vàng. Nước, lửa, gió không xâm phạm, trải nhiều kiếp không đổ nát. Hãy mau tu thành thân kim cương, không gì tiêu hủy nổi. Mau tới cư ngụ tại thiên đàng, nơi bốn mùa đều là xuân. Dương sinh Thư nghe lời dạy tâm huyết của ân sư, lòng con vô cùng chua sót. Thiên tôn, mắt tuệ của con chưa mở hết. Muốn tạo nổi tài năng, phải đợi viết xong sách thiên đàng du ký. Không những căn nhà vàng của con xây thêm một tầng lầu, mà còn cất thêm ngôi biệt thự thiên đàng. Cho ức vạn đồng bào con dưới gầm trời thiết tha, mong cầu người đời sớm có ngày chăm lo tu đại đạo. giao sức lập đức, tích cát thành tháp. Một sớm thoát khỏi sắc thân giả tạ Bay thẳng lên chốn cảnh đẹp đại La Thiên Có tòa biệt thự ngọc vàng chất ngất Sống an nhàn thành thơi Dương sinh Đa tạ lời khuyên dạy của Đức Thiên Tôn Con từng nghe nói Người đời tu đạo được về với vô cực lão mẫu Chẳng rõ như vậy đã được kể là thành đạo hay chưa? Thiên Tôn Không Là tên cội nguồn trời đất Có Là tên của mẹ sinh môn loài Cho nên Nguyên Thủy cùng Lão Mẫu có thể nói là Nhất thể lưỡng diện Tức là bên trong cùng chung một thể tính Nhưng bề ngoài mang hai bộ mặt khác nhau Lão Mẫu là Nguyên Thủy tức nguồn cội, Sở dĩ chúng sanh kêu là Lão Mẫu Hay mẹ già Vì ngủ ý trời có người tình thân gắn bó Lão Mẫu coi chúng sanh là con đỏ Thương nó, yêu nó Cho nên khuôn mặt hiền từ của lão mẫu ở trên trời được coi là hiện thân của sự cứu độ chúng sanh. Lão mẫu ngủ tại trời ngũ lão, tựa cửa cung giao chỉ trông ngóng, thệ nguyện độ hết thảy nguyên linh. Do đó nếu có chúng sanh hết lòng đeo đuổi việc tìm mẹ để trở về nguồn cội, tức kể như là đắc đạo vậy. Đã biết rằng con từ mẹ mà ra, Và nguyên linh của tâm không được phân biệt Để rồi sinh ra kiêu ngạo Khiến cho đạo khí nguyên linh bất hòa Nếu nghĩ rằng chỉ có mình là cao nhất Rồi khinh khi hết thầy chùa miếu thánh thần Và cho những thứ thuộc về cõi hậu thiên thấp kém Thì tâm đạo của mình liền xuất hiện bóng tối ngay lập tức Bài xích kẻ khác Thì bản thân mình cũng bị lãnh đạn bay ngược lại Mà trở thành đọa lạc Thế mới biết Thần ở tại tâm ta, khinh khi thần thánh tức là khinh khi chính mình Những kẻ không tu đạo thường hay có thái độ này Nếu như cố chấp phần hình tướng của mình Sau khi chết, không cách chi hòa hợp với đại đạo vô cực Cùng nhập vào thân thể mẹ mà thành tránh quả nổi Chúng sinh dưới gầm trời đều hít thở chung một bầu khí Bởi vậy khí hết ắt thân chẳng còn Cho nên nói chúng sinh vốn từ một khí mà ra Quả là trí lý Cho nên nếu tu đạo Nguyên Linh sẽ trở về với cõi trời ngũ lão Hội kiến cùng lão mẫu Sau khi ngũ khí chiều nguyên Nguyên Linh cùng bay lên cõi tam thanh Tam hoa tụ đành Rồi lại tiếp tục bay lên cõi đại la Hợp cùng đại đạo vô cực Lúc còn tại thế Mà giác ngộ thông suốt được đại đạo vô cực dứt bỏ hình tướng chăm lo tu tập, công đức viên mãn Một sớm vượt thoát khỏi sắc thân tù ngục Át là một bước có thể bay thẳng tới cõi đại la Bởi vậy ước mong người đời cởi bỏ được mê lầm gắng tranh đấu lìa xa sắc tướng Át có thể tự chứng được đại đạo vô cực Nay tạm trình bày đồ hình thâu viên Tức hình vẽ bầu khí chuyển hóa tròn đầy dưới đây Để người đời cùng rõ Tế Phật, lời dạy của thiên tôn quả là trí lý Chân đạo vô hình, chân Phật vô tướng Chúng sinh tu đạo bắt buộc phải diệt tướng phá chấp Mới có thể chứng đạo quả vô cực Hãy nhìn hình vẽ vòng tròn vô cực trống không ở giữa Chẳng mày may vật gì bám víu Cho nên tâm ta phải rỗng như hang Mới có thể trở về được cõi hư vô Còn không, công đức dù có nhiều mấy đi nữa thì cũng chỉ đạt được quả vị trung thượng giới mà thôi. Bởi vì ngũ lão tam thanh nhất khí đều ở trong cảnh giới vô cực, kẻ sinh năng hết lòng tu đại đạo, ắt về được cõi trời ngũ lão, cũng còn gọi là về cõi trời đại la. Chúng sanh tu tới mức đó đều là do chính mình tự lựa chọn vậy. Dưng Sinh, xin hỏi Đức Thiên Tôn, bên cạnh ngài có một vị đạo nhìn con mỉm cười. Con không biết người đó là ai? Thiên tôn, đệ tử không nhận được ra người đó là ai sao? Dương sinh, con chỉ cảm thấy hơi quen quen thôi. Thiên tôn, người đó là đồng tử Ngọc Hư. Dương sinh, à thì ra là vậy. Hướng đồng tử Ngọc Hư kính chào, Thiên tôn, đồng tử này đã phân linh, tức nguyên linh chia ra để xuống phàm trần cứu độ chúng sanh. Dương sinh, xin hỏi Đức Thiên Tôn, con chẳng rõ cách tiên đồng phân linh là như thế nào? Thiên Tôn, phàm tu thành chánh quả tiên chân, Phật, Thánh đều có thể hóa thân phân linh. Vì đạo quả tròn đầy, nước phép tự suối, có thể tưới ngập nhân gian, phân thân thành ngàn vạn ức, biến hóa vô cùng. Như nước trong chén, chỉ vầy một giọt, thành được một vị tiên. Hóa được một người, do đó tiên Phật có thể phân linh giáng thế Đợi tới khi công đức tu hành viên mãn trở về bàn vị Nước cũ trở lại chén xưa, đạo quả càng cao Nay gặp kỳ phổ độ, thánh Phật cao chân lấp lấp phát nguyện phân linh Giáng phàm cứu đời Bởi vậy, ngày nay trên trần gian có rất nhiều thanh niên nam nữ Tuổi còn nhỏ mà đã có phần thiện căn Tu đạo chẳng mỏi mệt Khắp nơi độ người Đều là các vị tiên Phật Phân linh hóa thân vậy Do đó mà tự tính thiên chân Không bị lu mờ Dương sinh À Thì ra là nguyên nhân như vậy Khẩn cầu đức thiên tôn mở lượng từ bi Đệ tử ở chốn trần gian Mỗi khi gặp người tu đạo Cùng các thiện tín Gặp lúc bệnh hoạn nguy khốn Tuy có danh y thần dược Nhưng bệnh cũ lui Thì bệnh mới lại tới Tình cảnh triển miên thống khổ Khiến bất cứ ai trông thấy Cũng động lòng chắc ẩn xót thương Đức Thiên Tôn là thủy tổ Của các nguyên linh Nhất khí nhất nguồn Xin ân ban một phương pháp để giải nguy Hầu cứu độ chúng sanh Không rõ ý của Đức Thiên Tôn như thế nào Thiên Tôn Lành thay lành thay Chúng sanh nhiều bệnh là do tội lỗi kiếp trước gây nên Mà bệnh thuộc thân thống khổ không dứt, đó là hình phạt sống vậy. Vì mong chúng sanh nối liền một khí, nay đặc biệt truyền lệnh Hỗn Nguyên nhất khí trị bệnh linh chú, nghĩa là nhất khí Hỗn Nguyên trị bệnh linh diệu, để giải trừ những căn bệnh nguy ngập, tham chúng sanh bị mắc tai ương, bệnh tật thuốc thang không còn linh diệu, cùng linh khí tiên thiên bạc nhược, cho nên những bệnh ma quỷ mới xâm nhập nổi, muốn sớm khỏi bệnh Phải luôn luôn thanh tĩnh thân tâm, nơi nhà vắng đốt hương khấn như sau. Kính bẩm đức vạn linh nguyên thủy thiên tôn, đệ tử tên là, hiện mắc phải bệnh. Bữa nay trước mặt thánh xin phát nguyện sám hối ba kiếp, in tặng sách thiên đàng du ký số lượng là. Để tu công đức, cùng kiên nhẫn tụng lời cầu nguyện, linh thiêng hỗn nguyên nhất khí trị bệnh, kính xin đức thiên tôn lãnh giám. Diệt trừ bệnh tai ương Khấn xong liền tụng linh chú Tức lời cầu khẩn linh thiêng Mỗi lần có thể đọc từ 9, 49 99 lần tùy ý mà tụng. Áp hỗ nguyên linh khí lập tức giáng lâm Với kiên nhẫn tuần tự làm như vậy mãi Linh khí sẽ phù ngập toàn thân Bệnh tật gì cũng tiêu tan hết Dẫu 9 phần Chết 1 phần sống cũng qua khỏi Còn kẻ không phát nguyện, chớ có tụng lời chú để tránh xúc phạm tới thần thánh. Mong chúng sanh chớ có khinh thị vậy. Hỗn nguyên nhất khí trị bệnh linh chú. Khấn, kính bẩm đức hỗn nguyên nhất khí, mở lượng từ bi cao cả ban phước cho đệ tử. Họ tên, thoát khỏi bệnh hoạn, cầu xin chín khí năm phương ân dáng xuống thể xác bệnh hoạn này kính mời chư thần từng có công lớn chiếu cố ban phước khí điều trị cho đệ tử họ tên thiên y đại thánh cầu khẩn giá ngay mời mọc tới liền có khấn vái là có linh nghiệm nếu như trái lệnh sẽ lãnh hình phạt sấm sét trừng trị xin nghiêm chỉnh tuân theo hình luật tụng tiên thiên tiên địa nguyên thủy tổ khí tước tử thượng sinh trường sinh Tại thế, Ngọc Hoàng tâm ấn, Quy thần giai tị, Khuông duy tam giới, thống nhất vạn linh, nguyên thủy thống ấn, vạn thần phụng hành, tổ khí nguồn cội tiên thiên, tiên địa, tha chết cho sống, sống mãi ở đời. Tâm mang hình bóng Ngọc Hoàng, quy thần đều tránh, giữ trọn tam giới, nắm hết vạn linh, nguồn cội chỉ huy. Vạn linh thi hành Tế Phật Đức Thiên Tôn quá tử bi Nên đã đặc biệt ban linh chú Tức lời khẩn cầu linh nghiệm Để trị bệnh cứu mạng Chúng sanh quả là có phước Mong rằng sẽ hết sức quý trọng Bài thần chú linh thiêng này Tâm thành thì linh ứng Chỉ cần tĩnh tâm sám hối Mọi tội lỗi ắt được các bì Sao tốt dáng xuống giúp đỡ Nghiệp chứng sẽ tiêu tan Việc không như ý tự nhiên được như ý mong cầu Bệnh ma quỷ không hết Chỉ có thần thánh mới có thể diệt trừ nổi mà thôi Kẻ chữa bệnh bằng thuốc thang mãi mà không khỏi Đều có thể kết nhẫn tụng niệm bài thần chú linh thiêng trên Sẽ linh nghiệm vô kể Dương sinh, đức thiên tôn vì chúng sinh Thả một sợi dây hỗ trợ sinh mệnh Ân ban bài chú huyền diệu linh thiêng Nhân gian đời đời đội ân Kính thưa Đức Thiên Tôn, thế gian hiện giờ con trai con gái của nhiều gia đình không hiếu thảo với cha mẹ Sự kiện này có quan hệ như thế nào với linh khí của trời đất? Đức Thiên Tôn đã thâm hiểu bản tính của chúng sanh, xin chỉ giáo dùng cho Thiên Tôn, lành thay dương thiện sinh, quả là người có lòng lắm Trong Đức Thiện, Đức Hiếu đứng hàng đầu, song thế gian ngày nay phản bội ngược lại Nên mới có nhiều kẻ bất hiếu, luận về nguyên nhân của sự kiện bất hiếu này mới thấy rõ được cái lý nhân quả của nó. Việc sinh đẻ nuôi con cái, đó là giường mối của nhân luân và cũng là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ, mà tình nghĩa đối với con cái lại coi nhẹ. Làm mẹ không dám cho con bú sữa mình vì sợ bộ ngực xấu đi nên đã dùng sữa bò thay thế, do đó trên đời mới có lắm thanh niên nam nữ. Bị nhiễm tính sức sinh, trẻ con lúc còn ở cái tuổi bú mớm mà không được nuôi nấng bằng sữa mẹ, ắt trong cơ thể mất đi yếu tố tinh thần nghĩ tới cha mẹ. Lúc lớn lên, càng có cơ hội giảm tình thân đối với cha mẹ. Nhất là lại cho con trẻ chơi các đồ chơi máy móc thiếu nhân tính. Gửi trẻ con nơi các nhà giữ trẻ thiếu tinh thần đầm ấm vỗ về. Làm như vậy các bậc phụ huynh vô hình chung đã tiêu diệt mầm tình thương của trẻ Lúc còn trong trứng nước, khiến nó lớn lên không có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ Cho nên, huynh người đời nuôi nấng dạy dỗ con cái phải dùng chân tâm Chớ có nhằm lợi ích bản thân mà sử dụng những phương tiện máy móc trong việc tài bồi con trẻ Nếu như nghịch ý, hẳn đó sẽ là hố ngăn cách giữa hai đời đào sâu thêm mãi sự vong tình chẳng thể nói hết được Thiên đạo vô tư Chỉ có căn cứ vào thiên lý nhân luân Để xây dựng nuôi dưỡng vạn vật Vạn vật mới hợp với đại đạo mà thôi Nếu như hết thầy đều dùng phương thức khoa học Hẳn là nhân loại sẽ đi vào cảnh giới vật hóa Tức là người hóa thành vật Sức mạnh tinh thần sẽ ngày một yếu ớt Nhân tính sẽ chẳng còn Con cái ở tuổi còn đi học Chớ có gieo rắc cái tinh thần để mưu cầu lợi lộc mà phản lại thiên đạo. Cho nên, ước mong nhân thế hãy xả thân hy sinh cho con cái một cách vô tư. Chớ có đòi hỏi chúng thương yêu lại mình ngay. Hãy kiên nhẫn chờ đợi lúc chúng trưởng thành. Tự nhiên chúng sẽ không phản bội lại đạo hiếu sống ngược nhân luân. Dương sinh, lời dạy của Đức Thiên Tôn quả là hữu lý. Thế nhân chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt của riêng mình. Cho nên thường nhận lãnh sự quả báo đau thương do con cái gây nên vậy Tế Phật Vì thời giờ eo hẹp xin cáo từ, Khi khác lại xin tới bái ít Đức Thiên Tôn Thiên Tôn tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường Dương sinh Không dám thưa ân sư Con đã sửa soạn xong Cảm tạ Đức Thiên Tôn đã chỉ dạy nhiều điều tốt lành Tế Phật Đã tới Thánh Hiền Đường Dương sinh xuống đài sen Hồn phát nhập thể xác